đế cùng Từ Dương dùng tinh thần lực trao đổi, nhưng mà lúc này đây ngay cả Từ Dương cũng nhìn không hiểu tình huống. Không sao cả, ngược lại muốn xem hắn có mánh quế gì hơn người. Lấy bất biến ứng vạn biến, cho tới bây giờ đều là nguyên tắc căn bản Từ Dương ứng phó biến số, dù sao thực lực mới là đạo lý cứng rắn, mặc kệ trên người phong tụ cất dấu bí mật như thế nào, chung quy thoát không thoát khỏi sự áp chế của Từ Dương. Người trưởng thành thật khiến cho người ta cảm thấy chấn kinh. Phong tụ tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía tử dương. Vậy liền lan, câu trả lời như vậy có thể nói là tràn ngập mũi nhọn, làm cho tử dương theo bản năng nhíu mày. Những người đừng tưởng rằng, mình thật sự có thể vì muốn làm gì thì làm, Chín cánh này hướng về thiên gốc, chúng ta nhất định phải có. Có thể tìm được nơi này, chứng tỏ các người đã chiếm được bí mật vốn chúng ta không muốn các người có được, bất qua cái này cũng không có gì, ba điều kiện đi tới kỳ lân sơn. Chính là trò chơi cuối cùng giữa liên minh bắc tấn chúng ta và các người, song phương chúng ta chỉ có thể có một người thắng. Từ dương cười lạnh. Nhìn bộ sáng khí định thần nhà này của ngươi, nói vậy tháp bạt vân hẳn là đã đi tới càn khôn đạo môn rồi chứ. Khóe miệng phong tụ khẽ nhếch lên. Ngươi thật sự rất thông minh, bất quá tiếc nuối, ở cái chỗ này giao thủ, các người sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Phong tụ điểm một ngón tay, vô số kiếm quang lục tục bay ra. Đoàn đội từ dương rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ kiếm khí lớn lao, ập vào mặt, trong hư không chung quanh, phảng phất đều tràn ngập kiếm khí ba sóng vô cùng lạnh thấu xương. Khí tức thật kinh người. Bạch liên tuyết thoáng giật mình nói. Không cần lo lắng, hai người bọn họ đủ để ứng phó, Triều Thiên Thụ ngược lại ăn ủi bạch liên tuyết, tựa hồ nàng đối với thực lực của từ dương cùng nữ đế tương đối có lòng tin. Ồ! Ngươi có thể nhìn ra nội tình của sư tôn và nữ đế ta sao? Tất nhiên, đừng quên, ta là vương của hoa. Người dùng kiếm kia nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là dùng một loại bí pháp thượng cổ đã thất truyền tu luyện, tên là thất kiếp độ thiên, năm ngàn năm là một kiếp, sau khi viên mãn thất kiếp, sẽ có thể đạt tới độ kiếp đại viên mãn nhân cực hạn trong truyền thuyết. Hiện tại hắn hẳn là đã vượt qua kiếp thứ sáu, hỏa lực toàn bộ triển khai mà nói, hẳn là có thể cùng độ kiếp cảnh cường giả liều mạng. Bất quá sư tôn của người cùng nữ tử kia liên thủ mà nói, không chỉ có thể dễ dàng áp chế người này, ngay cả kết giới kiếm trận sau lưng hắn cũng không cần phải nói. Linh hồn của họ cộng hưởng rất mạnh mẽ, ngay cả ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Chiều thiên thủ đương nhiên không biết, từ dương cùng nữ đế mở ra phương pháp cộng hưởng linh hồn chưa từng có cổ nhân, tinh thần lực giới sự trợ giúp của tổ long hồn, đã đạt tới cực cảnh người, can bản không phải phong tụ kia có thể chống lại. Kiếm phong lạnh thấu xương rất nhanh liền bị tiêu diệt, nguyên nhân rất đơn giản Những kiếm quang trong không khí tất cả đều quy vào trong pháp trận đồ đằng sau lưng, tụ tập thành vô số thiên chi kiếm ngân. Đây là lĩnh vực người, từ dương sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Không sai, đây là lĩnh vực của ta, phối hợp với kiếm trận độc đáo của bác tấn nhất mạch ta chế tạo ra thiên kiếm cực cảnh độc nhất vô nhị này. Trong phạm vi tập trung khí tức của ta, bất luận kẻ nào đối mặt với kiếm khí của ta, năng lực phòng ngự tự giáng ba thành, mặc kệ người là cảnh giới gì, đều không thể may mắn thoát khỏi. Từ dương hừ lạnh một tiếng. Vậy ta ngược lại có hưng thú rồi, không biết quan vân kiếm đạo của ta, so sánh với thiên kiếm cực cảnh này, ai mạnh ai yếu, nữ đế cùng thức thởi lui về phía sau, đem sân khấu này lưu lại cho nam nhân của mình cùng phong tụ được xưng là tam thiên đạo kiếm đạo đệ nhất này. Cũng vào lúc này, quan vân kiếm ý sau lưng từ dương lần thứ hai hiện lên, vĩnh hàng thần khí trước người phát ra kiếm quang trùng thiên màu xanh biếc, thiểu đốt ra kiếm chi quang lãng vô cùng nóng bỏng. Đây là... Từ Dương cười lạnh. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có được kiếm đạo lĩnh vực. Quan vân kiếm của ta khi rời khỏi Đông Hải đã có đột phá, chỉ là chưa từng dùng qua thực chiến. Hôm nay để cho ngươi đến nếm thử, đột phá này của từ Dương, chỉ có nữ để cộng hưởng tinh thần rõ ràng. Những người khác cho dù là đồng bọn đoàn đội của mình cũng không biết. Vừa xuất hiện, đạo kiếm quang sau lưng từ Dương, giống như điểm cuối của đại dương mênh mộng. Kiếm khí vô cùng vô tận bên người hóa thành sóng biển màu lam biếc mãnh liệt tôn ra, nhanh chóng bao trùm về phía vị trí Phong Tụ. Hà Quy Lý này, kiếm khí này lại cường đại như thế, Từ Dương a Từ Dương, ngươi vì sao trung quỳ có thể đi trước ta một bước? Đây là thiên ý sao? Phong Tụ hiển nhiên có chút ý tứ thẹn quá hóa giận, hắn vốn cho rằng mình vừa mới bước vào cái thứ sáu, hỏa lực toàn bộ khai có thể đạt tới thực lực độ kiếp cảnh, hẳn là đủ áp chế Từ Dương rồi. Nhưng lần này sau khi gặp mặt hắn mới biết được. Từ dương ở cành giới đã có thể ngang bằng với trạng thái đỉnh phong, nói cách khác, nếu từ dương cũng mở ra tư thái mạnh nhất, đồng dạng có thể áp chế phong tụ. Cắn chặt răng, phong tụ giận dữ nâng hai mắt lên, kiếm quang sau lưng không đếm sửa sung đồng thời xông về phía từ dương. Vạn kiếm hàm quang ầm, Kiếm lực ba động khủng bố đồng thời bộc phát, trên trời phẳng phất có hơn một ngàn vạn đạo kiếm quang đồng thời áp hướng từ dương. Mặc cho bóng dáng của hắn bị sóng biển hư vô mờ ảo bao bọc quấn lấy. Bất quá rất nhanh, phong tụ liền hiểu được, từ dương này căn bản cũng không muốn tránh né, mà là không chúc kiên rẻ đối mặt với kiếm lực cường hoành của mình áp chế. Nhớ rõ lúc thiên vân tông lần đầu tiên giao phong ta đã nhắc tới ngươi, ngươi đừng đi quá xa. Đáng tiếc, giã tâm của ngươi cùng thực lực ngươi cũng không thể hoàn mỹ tương xứng, dựa vào nội tình hiện tại của ngươi, cho dù leo lên kỳ lân sơn, chờ đợi ngươi cũng chỉ có thể là kết cục phẫn diệt. Phong Tụ lạnh lùng cười. Đừng ở đây được tiện nghi lại khoe khoang. Ngươi dám nói mình đối với Kỳ Lân Sơn truyền thừa không có hứng thú? Nơi đó không chỉ có Kỳ Lân Sơn thần cấp lĩnh vực, còn có tổ Long Long Tàng. Ai có thể tiến vào Kỳ Lân Sơn, ai có thể trở thành sau này khống chế ba ngàn đạo châu, thậm chí là toàn bộ đại lục chúa tể tuyệt đối. Kỳ thật mục đích cùng dã tâm của Phong Tụ đã rất rõ ràng. Hắn muốn làm không phải là phá kính phi thăng, mà là đem cảnh giới của mình dừng lại ở độ kiếp cảnh đại viên mãn. Cứ như vậy. Hắn sẽ trở thành người mạnh nhất đại lục này, mà không đụng chạm vào quy tắc của giới, tự nhiên cũng có thể nắm trong tay hết. Thầy trong đại lục, thà làm đầu gà, không là vượng vĩ, chính là mục đích cuối cùng của phong tụ. À, Chúa Tể, ngươi thật sự cho rằng, đại lục này chính là thứ ngươi nhìn thấy như này sao? Nói cách khác, băng trì sơn mạch này cũng mang đến cho ta hứng thú rất lớn, có lẽ, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trên đường, đều vẹn vẹn chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay của thần trích thượng giới mà thôi. Chấp niệm quá sâu, cuối cùng bất quả chỉ là kết quả hại người hại mình mà thôi. Từ dương có thể nói ra những lời này, xuất phát từ nội tình kinh nghiệm siêu Việt này của hắn. Dù sao hắn là người duy nhất trên đại lục tu luyện tới cực hạn, nhìn vấn đề cũng thật phần thông suốt, tu một cái cực cảnh chính là 10 vạn năm, một người cả đời, lại có bao nhiêu 10 vạn năm. Có lẽ tu luyện cung thap phan thong suot tu ngừng nghỉ, là một loại theo đuổi, bản thân cũng là một loại giam cầm. Nói nhiều vô ích, từ dương... Nơi này cũng không phải là chiến trường cuối cùng của ta, nếu như ngươi có cơ hội này, ta thậm chí còn mong chờ được cùng ngươi tỉ thí một trận đỉnh phong thực sự tại kỳ lân sơn khi ta đại thành thất dài, hôm nay, chúng ta ai cũng không thể giữ lại người kia được. Sắc mặt từ dương rất bình tĩnh. Trên thực tế, song phương tuy rằng từng giao thủ qua một lần, lấy phong tụ thảm bại làm kết cục kết thúc, nhưng khi đó phong tụ vừa mới phá ngũ dài lột phá, thực lực so với từ dương chính là khác nhau một trời một vực, hiện giờ hắn đã là thần anh đại viên mãn cực cảnh phối hợp với kiếm đạo trình độ cục kỳ bá. Đạo của hắn, có thể đánh ra lực áp chế có thể so với độ kiếp cành, đêm này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nếu nói từ dương không có năng lực giữ lại đối phương, chỉ có thể nói phong tụ có chút đánh giá mình quá cao, hơn nữa còn đánh giá thấp đối thủ của mình. Hiện giờ từ dương cho dù không mượn lực lượng của nữ đế, thấp nhất cũng có thể đem phong tụ đánh một nửa tàn phế, nếu hạ tử thủ mà nói, hẳn là có thể phế bỏ tu vi của hắn, nhưng trên thực tế, Tử Dương một chút cũng không có ý đồ muốn lập tức giết chết đối phương. Kỳ thật đến độ kiếp cảnh loại cấp độ này, muốn tìm kiếm đột phá đã tương đối khó khăn, đặc biệt là tinh thần cảnh giới phương diện đột phá càng thêm cần cơ hội bao trùm cùng gia trì. Cái này rất khảo nghiệm tạo hóa cùng thời vận của một người. giữ lại phong tụ cái này Tam Thiên Đạo Châu là một số ít đối thủ có thể cùng mình sánh vai so đấu. Đối với Tử Dương mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Nếu không ngay cả đối thủ cũng tìm không thấy, đối với quá trình tu luyện ngày sau của hắn cũng sẽ tương đối khó chịu. Quên đi, nếu tất cả chúng ta đều có mục đích rõ ràng, không muốn sớm giết đối thủ, như vậy liền một chưa định thắng bại đi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ làm ta bị trọng thương, nhưng ta cảm thấy, ta sẽ làm cho thế giới ngươi trong nhái mắt biến mất, ngươi dựa vào lực lượng kiếm đạo mạnh nhất sẽ hoàn toàn biến thành hư vô. Lúc Từ Dương nói ra những lời này, rõ ràng có thể cảm giác được đáy lòng phong tụ toát ra một tư kinh hoàng. Tuy rằng hắn cũng không tin Từ Dương thật sự có thể làm được tất cả. Nhưng đối mặt với Tử Dương như một tuyệt đại thiên kiêu luôn có thể sáng tạo kỳ tích, hắn thật sự không có mười phần nắm chắc phủ định đối phương. hửng vậy thì, chúng ta hãy chờ xem. Nữ đế trước tiên rút ra, hoa thành một đạo lưu quang trở lại bên cạnh triều thiên thụ cùng bạch liên tuyết, là một tầng che chở cho hai người càng cường đại hơn, phóng thích ra linh hồn lực cường đại của bản thân, lấy nội tình nguyễn thuật tạo hóa cấp, đem vị trí của ba người mình dung nhập vào hư không, để tránh cho lực lượng. Quá mức cường hoành trên bầu trời dãy núi này va chạm. Hai người các người không nên lộn xộn. Một kích này của A Dương và Phong Tụ sẽ là lực lượng hủy thiên diệt địa cấp va chạm. Cả sơn mạch có lẽ đều sẽ bị liên lụy. Ta chỉ có thể bảo vệ hai người không sao. Về phần những thứ khác trong sơn mạch. Trược thiên thụ tiểu nha đầu bình thản cười. Không cần để ý tới. Tất cả mọi thứ trong dãy núi này. Bất quá là đồ chơi của ta mà thôi. Cũng đều là do sinh mệnh lực của ta thai nghén ra. Nếu ngay cả ta cũng không giữ được bọn họ, đó chính là mạng của bọn họ. Nếu để theo bản năng nhìn nhiều hơn trên mặt tiểu cô nương này vài lần, thầm nghĩ không hổ là tiên yên sống vô số năm, tâm tính thông suốt như vậy, sợ là còn hơn người có tu vi siêu phàm cảnh giới cao hơn. Đối với sinh mệnh thể khác mà nói, muốn huyện hóa hình người, bản thân lực lượng cũng không phải nhân tố trọng yếu nhất, tinh thần cảnh giới mới là mấu chốt hạch tâm, dù sao nhân tộc sở dĩ có thể trở thành chúa tề đại lục, chính là dựa vào trí tuệ cùng sáng tạo không gì sánh kịp. Trên thực tế, nhân tộc tu sĩ cùng các chủng tộc sinh mệnh thể khác trưởng thành là hoàn toàn tương phần hai quá trình. Nhân tộc trí tuệ cường đại, đây là ưu thế duy nhất cũng là trọng yếu nhất so với các loài khác. Bởi vậy, trước khi độ kiếp cành, tu sĩ nhân tộc trưởng thành, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều thể hiện ở phương diện cường hóa thân thể cùng hấp thu năng lượng thiên địa lãng động, chính là cái gọi là quá trình tu thân, thông qua. Thời gian ngàn ngàn năm, đem cường độ cùng lực lượng bản thân không đủ bù đắp lên. Trường tiến vào độ kiếp cảnh sau đó mới tính là bắt đầu tu luyện tinh thần cảnh giới, lĩnh ngộ thiên địa đạo tác, đây là một giai đoạn mới bắt đầu. Bà thú tộc hoặc sinh mệnh thể khác thì hoàn toàn ngược lại, bọn họ tiền kỳ trưởng thành cùng tu luyện đều thể hiện ở trình độ cường độ linh hồn, chỉ có linh hồn cùng trí tuệ đạt tới trình độ nhất định mới có khả năng hóa thành hình người. Đối với một đoá thiên hoa như Trùng Triều Thiên mà nói, trí tuệ linh tính của nó đã được lai tạo và trưởng thành mấy trăm vạn năm trong khoảng thời gian này, Nó đã trải qua mưu mô của những người tu luyện từ góc độ núi non mà đến, hẳn là có hiểu biết, vô cùng thấu đáo về lục điện này, và khả năng phán đoán bản. Chết con người thậm chí còn cao hơn người thường, nữ đế đột nhiên có một loại ý nghĩ, vạn sự vạn vật tu luyện đến cuối cùng, nên là đại luc đia nay đường cùng về. Hãy để tất cả các học thuật đạo thống phức tạp trở thành một mạch, nơi đó, hẳn là có thể đứng ở đỉnh đại lục này. Nếu quan niệm này thật sự là chính xác, như vậy nữ đế ý nghĩ này. Tương đương với việc đem ý niệm tu luyện hài tâm trong đại lục hoàn toàn lật đổ. Nói cách khác, tất cả những người đã bước vào lĩnh vực tu hành, có lẽ họ ngay từ đầu đã sai, nhất định sẽ không thể đi đến cuối tu lộ, càng đừng nói đến leo lên đỉnh dưới tu luyện đại lục. Nếu nói thật sự có một người có thể có khả năng chạm vào đỉnh điểm kia, người này nhất định chính là người duy nhất thoát khỏi phương thức tu luyện truyền thống từ dương. Ẩm Ẩm Trong thiên địa bắt đầu theo bản năng dao động, cả băng trì sơn mạch phong vân biến sắc, nhiệt nguyệt vô quang. Chân chính một phái tận thế hàng lâm cảnh tượng, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng chỉ còn lại một kim một trắng hai màu quang mang. Đạo quang màu vàng chính là đường nét của từ dương, âm dương đồ đàng quen thuộc trên đỉnh đầu lần nữa biểu hiện ra, chỉ là lúc này đây, cường độ cùng cảnh giới so với lúc trước còn cường đại hơn nhiều. Mà bên kia phòng tụ lại là sau lưng là một thanh ngân quang kiếm ngân giống như thông thiên triệt địa, đại biểu cho hắn lục giai đột phá xong, chân chính chống lại thực lực độ kiếp cảnh vô thượng kiếm đạo trình độ. Thực lực thật cường đại. Đến một bước này của bọn họ, thật sự có thể dùng sức một mình tiêu diệt một vương chiều, khi toàn lực thi triển, năng lượng trong thiên địa phẳng phất đều bởi vì khí tức của bọn họ mà dao động. Đây mới là cường giả chân chính đỉnh thiên lập địa, bạch liên tuyết sinh ra một tê sùng kính, nhịn không được cảm khái. Không lâu trước đây, nàng còn khát vọng có thể đi theo từ dương cho đến tận chân trời góc biển, cùng sóng vai cười nhìn phong vân. Nhưng hôm nay, sau khi từ dương bước vào độ kiếp cành, Bạch Liên Tuyết thật sự cảm nhận được cảm giác khoảng cách vô cùng rõ ràng kia, trở thành một đạo thiên lũy ngang dọc giữa thầy trong mình. Thế cho nên rất nhiều lúc, Bạch Liên Tuyết cũng chỉ có thể yên lặng nhìn nữ đế đi theo bên cạnh Từ Dương, cùng hắn sóng vai tác chiến. Tất cả những điều này, đều là bởi vì thực lực cùng cảnh giới không tương xứng mang đến kết quả. Bạch Liên Tuyết cũng đang chần chờ, tương lai mình thật sự có thể cùng bọn họ đạt tới loại cực cảnh này sao? Chàm, phong tụ vẫn ra tay trước hợp với phong cách trước sau như một của hắn kiếm đạo của người này chính là tuyệt sát chi kiếm bá tuyệt thiên địa không động thì thôi đã động thì dung chuyển trời đất không gì có thể ngăn cản một chữ sát trung tâm dung chuyển cả thương khung ngân quang nhất kiếm này bổ xuống trong nháy mắt đám mây phía trên đỉnh đầu đều ở dưới uy lực của một kiếm này dẫn sát nhanh chóng ngừng kết thành một đạo kiếm chi luân đó là dùng lực lượng một người dẫn động thiên địa chi thế cảnh giới chính là năng lực của độ kiếp cảnh không thể nghi ngờ mục tiêu bị một kiếm này tập trung Sẽ bị lực lượng cường hãn nhất toàn bộ thế giới gạt bỏ. Trong phút chốc, mỗi một đạo khí tức đi về phía trước tử dương đều biến thành kiếm quang sắc bén, hướng bản thể của hắn áp chế và đến. So với bộ dáng phong mang lộ ra, tử dương hoàn toàn là một loại khác dáng vẻ điềm tĩnh yêu nhã, một người, một phất trần. Người này, có chút ý tứ. Trong ba người phía dưới đang quan chiến, người mở miệng đầu tiên lại là Triều Thiên Thụ. Mà ánh mắt của nàng ta giờ phút này... Cũng có hứng thú nhìn chăm chăm vào trên người tử dương, rõ ràng là ở trên người nam nhân này thấy được một ít hào quang không giống nhau. Ồ, chẳng lẽ ngươi đối với sư tôn ta có cái nhìn gì khác ư? Đôi mắt to đáng yêu của trường thiên thụ chớp chớp, ở trong lòng bạch liên tuyết chỉ chỉ nàng và nữ đế trên trời, cũng chính là vị trí tử dương giờ phút này ngồi xếp bằng. Có lẽ các người rất khó phát hiện, đạo quang ba động bên ngoài người này, cùng với cường giả độ kép cảnh bình thường khác vận dụng đạo lực bất đồng việc này phải bắt đầu từ lúc ta vừa mới thay ngén linh trí chí, cũng chính là mấy chục vạn năm trước một đạo môn cao nhân từng cùng ta một hồi ràng buộc khi đó ta yếu ớt không chịu nổi nhưng đã mới lộ ra linh vận lão đạo trưởng kia dường như cảm nhận được tiên phẩm bất phàm của ta liền ở lại bên cạnh ta che chở ta bảy ngày bảy đêm trong bảy ngày mưa gió lớn phảng phất như có tuyển thế cửa giả độ kiếp thiên tướng liên tiếp xuất hiện lão già kia cứ như vậy thái sơn sụp đổ mà không đổi sắc cực kỳ bình tĩnh ngồi ở bên cạnh ta tính tâm ngộ đạo Đồng thời, ta có thể cảm nhận được một cỗ đạo pháp tự nhiên trí thuần khí tức thấm nhuẩn linh hồn ta, liên tiếp 7 ngày, vết thương ta bị cuồng phong bão táp gây ra hoàn toàn biến mất, tin phẩm linh mạch trong cơ thể triệt để mở ra. Về sau lão đạo trưởng lặng lẽ rời đi, ngay cả một mảnh lá dụng cũng không thể lưu lại cho ta, nhưng bộ dáng lúc ấy của hắn, ngay cả qua mấy chục vạn năm cũng không thể xua đi trong lòng ta, cách lâu như vậy, ta lại mơ hồ ở trên người tên này, thấy được khí chất đam đó lão đạo trưởng. Ta mặc dù không hiểu được đó là một loại cảnh giới như thế nào, nhưng nghe nói có một loại bản năng gọi là pháp tướng thiên địa. Người có được loại bản năng này một khi tu nhập hóa cảnh, sẽ có cơ hội phá vỡ thiên địa, trở thành chúa tể cấp chân chính tồn tại vượt xa ý nghĩa phàm tục của chúng ta. Chưa thiên thụ nói như vậy, đúng là làm cho bạch liên tuyết cùng nữ đế nhịn không được vô cùng khiếp sợ lướt nhau một cái. Lại còn có chuyện như vậy, pháp tướng thiên địa. Ta cũng mơ hồ nghe được loại thuyết pháp này, nhưng quá mức hư vô mở nhạt Thậm chí mấy chục vạn năm qua cũng không có ai có thể đạt tới cảnh giới như vậy, chẳng lẽ kỷ tích như vậy, thật sự có thể hàng lâm trên người sư tôn. Mọi người một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở trên người Từ Dương trong hư không, nhìn bộ sáng khí định thần nhàn huyền rượu khó lường của hắn, thật đúng là có một chút một phong phạm tông sư. Kiếm quang khủng bố, mỗi một đạo có lẽ đều có thể dễ dàng đem một cường giả thực lực nào dưới độ kép cảnh tan dã thành nát bấy, nhưng lúc này đây, kiếm ảnh đầy trời đại phàm tới gần trước mặt Từ Dương nửa phần lại đều lặng yên không một tiếng động tiêu tan trong kim quang kia không còn dấu vết. Hạ có lý này, tại sao lại có thể, chẳng lẽ tử dương này thật sự đã thông triệt thiên địa sao, vì sao kiếm đạo của ta không cách nào xuyên thùng kim quang hộ thể của hắn. Kéo dài nửa ngày, phong tụ diễn hóa ra cực hạn lực lượng cũng đã bị tiêu tan hơn phân nửa, nhưng hắn cũng càng trở nên lo lắng, nguyên bản hắn tính toán một kiếm uy trọng trọng thương tử dương, nhưng hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ so với trong tưởng tượng của mình cường đại hơn nhiều. Từ dưng, ngươi rốt của tu duong nguoi công pháp như thế nào, ngươi môn lộ này ta chưa từng thấy qua, từ Dương bình thản cười, trong thiên địa u u trường âm hàng lâm. Không cần uổng phí khí lực, chỉ bằng ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi quá mức chấp nhất kiếm đạo bán thân, đây chính là vấn đề lớn nhất mà cảnh giới ngươi không có biện pháp tiến thêm một bước, ta thậm chí có thể khẳng định, cho dù ngươi ngày sau bằng vào cảnh giới đệ thất giai đến độ kiếp đại viên mãn, thành tự nhân cảnh cực tướng. Trung Quy cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Phong tụ tức giận nhìn Từ Dương, theo hắn thấy, đối phương có thể trào phúng thức lực của mình, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường đạo thống của mình. Kiếm đạo chính là chỗ dựa duy nhất của hắn, càng là ý nghĩa tồn tại đời này của hắn, không còn kiếm đạo, cái tên phong tụ này giống như một đám bụi bạc. Nhưng Từ Dương lại hoàn toàn không giống, trên người hắn có quá nhiều chuyển thừa cùng thủ đoạn, nhưng những chiêu số hư vọng hôm nay đều có thể đam bui bam nhung tu sự tiếp co qua nhieu truyen thua của Từ Dương bàn tâm Hoàn toàn thông qua đạo lực thể hiện ra, cho dù là một mảnh lá rụng, một đám bụi bằm, chỉ cần hắn nghĩ, đều có thể làm cho những tồn tại. Không đáng kể này biến thành phương tiện tiếp dẫn lực lượng khủng bố nhất trong thiên địa. Xem đây, hiện tại, ta liền dùng một gốc cỏ thược yếu nhất này, phá ngươi kiếm đạo có lực sát phạt nhất trong thiên địa. Từ dương nói xong, đột nhiên một ngón tay nhẹ nhàng vung lên, không thấy bất kỳ thủ đoạn nào huyện bắt phức tạp xuất hiện, chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Trong sơn mạch một gốc cây cỏ Huỳnh Linh màu lam băng nổi lên quang mang trong suốt, từ từ bay về phía giữa không trung đi tới trước mặt Tử Dương. Một ngón tay nhẹ nhàng bắn, Tử Dương phẳng phất thật sự vào giờ khác này, ban cho Lưu Huỳnh Thảo gầy yếu này vô tận quang huy, cũng làm cho sinh mệnh của nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ trước nay chưa từng có. Các người xem, chính là loại cảm giác này. Năm đó ta, cùng lão đạo trưởng kia câu thông, tựa hồ chính là một phương thức như vậy, chiêu thiên thụ vô cùng kích động nói trong lúc tâm tình kích động tinh thần lực cường hoành không tiếng động mà lên tinh thần lực mạnh như nữ đế trong nháy mắt cũng cảm nhận được áp lực vô cùng lưu huỳnh thảo trải qua thiên địa đạo lực thuần túy nhất của từ dương tể lễ trong nháy mắt liền nở rộ thành một gốc cây cao mấy thước chọc trời cự mộc đó là một gốc cây huỳnh nha hoàn toàn thành thục còn phải cao gấp mười lần xúc tu duong te le trong nhay mat lien no ro thanh mot goc cay cao may thuoc choc troi cu moc đo la mot goc cay huynh nha hoan toan thanh thuc con phai cao gap 10 lan xuc tu mau lam kim sát trên người đồng thời bay ra sớm đã tập trung toàn thể phong tụ trước mặt kiếm quang hộ thể Đường nét lưỡi kiếm màu bạc khổng lồ lần nữa lóng lánh, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, đối mặt với gốc cỏ này, mình lại vô lực như vậy. Bất luận kiếm quang của hắn cắt như thế nào, đạo quang màu vàng của Lưu Huỳnh Thảo đều sẽ hoàn mỹ che chắn, thẳng đến thân thể Phong Tụ đều bị xúc tu của Lưu Huỳnh Thảo cắt gao bao lấy, khó động tác mảnh may. Áp lực nghiền lớn chuyển khắp toàn thân Phong Tụ, nhưng lại vừa vặn hoàn mỹ tránh đi mỗi một bộ vị yếu hại trên thân thể hắn, tránh cho căn nguyên của hắn bị vĩnh viễn tổn thương. Phòng tụ lúc này rất khó chịu, tự tin bị đả kích nghiêm trọng, thân thể cũng bị tra tấn không nhẹ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một đời bác tấn kiếm thần sẽ bị một gốc cây cỏ huỳnh dung tàn phá như thế. Đương nhiên, đánh bại hắn cũng không phải là một gốc cỏ này mà là đem nó hóa mục nát thành nội tình đạo từ dương thần kỳ. Nếu nói không trưởng thành, trận chiến này xem như đánh không công, hồ sở cũng ăn không công, nhưng nếu hắn đáp ứng, đồng thời chủ động thừa nhận mình không bằng đối phương, cường giả có thể đi tới độ kiếp cành không ai không phải là nhân vật tuyệt đỉnh thiên hạ, tâm tính cao gạo cháp phòng tư xuất chúng cũng là chỗ dựa quan trọng nhất để bọn họ đi tới bây giờ. Một khi chủ động thừa nhận mình không bằng người khác, chi sợ đạo tâm mông trần, từ ngày cũng đừng nghĩ đến đăng lâm tuyệt đỉnh. nhưng đối với phong tụ mà nói, mình có thể cứng miệng, nhưng dù hắn có nói gì đi chăng nữa thì khoảng cách giữa hai người cũng không thể thu hẹp lại. ngay khi trong ánh mắt hắn toát ra vẻ mặt mê bằng luống cuống, từ dương tâm niệm vừa động, rút đi đạo lực lưu huỳnh thảo, đối phương ý thức được tâm ý của từ dương. Trước tiên buông lòng cành cây rơi trên người phong tụ, nhưng lúc này phong tụ đã đầy người chật vật không chịu nổi, từ lâu đã mất đi phong độ của các thế. Hệ đại kiện tướng trước đó. Người đi đi, phong tụ khiếp sợ nhìn về phía Từ Dương. Trận chiến này, hắn bại triệt đề như thế, bại ở cành giới cao cấp hơn của Từ Dương, thua không hề có thể cãi lại. Nguyên bản phong tụ thậm chí cảm thấy Từ Dương sẽ nhân cơ hội giết chết mình, nhưng đối phương lại thản nhiên buông tha cơ hội này. Từ Dương Ngươi đang nhục nhã ta à? Hay là, ở trong lòng ngươi, phong tụ ta chưa từng là uy hiếp của ngươi. Từ dương khẽ cười cười, hắn rất muốn nói cho phong tụ ngươi nói đúng. Trong lòng từ dương, phong tụ thật sự không tính là đối thủ gì, bởi vì phong tụ là loại người mà từ dương nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu. Phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục hiện giờ, có thể làm cho từ dương cảm thấy kiêng kỵ, thật sự đã không còn nhiều lắm. Đừng nghĩ nhiều, đây là lời hứa giữa ngươi và ta, hứa sẽ thẳng ngươi một lần ta sẽ không bao giờ nốt lời về phần có thể hay không trước khi đụng phải ta phá vào cảnh thứ bảy hoặc là thành công tiến vào kỳ lân sơn vậy xem tạo hóa của ngươi một trưởng đánh vào hư không cả người phong tụ trực tiếp bị cỗ lực lượng khó có thể bắt được này trong nháy mắt mang ra ngoài vạn dặm hoàn toàn ngăn cách với phụ cận sơn mạch cửu cánh triều thiên thụ bên này uy hiếp triệt đề giải trừ từ dương phiêu nhiên rơi xuống phía dưới cùng triều thiên thụ tam nữ mặt đối mặt tiên hoa thai ngén mấy chục vạn năm Nếu dựa theo bối phận của chúng ta, chúng ta đều là vãn bối ngươi, bình thủy tương phùng, không bằng bình bối luận giao, dám hỏi cô nương có danh húy không, ánh mắt tiểu cô nương linh động nhìn từ dương. Gọi ta là tiểu thiên là được rồi. Ngươi tiểu tử này lại sinh ra cận đạo chi tâm, quả thật không đơn giản, từ dương cũng là cả kinh, lúc này trên người hán đoạn tuyệt không có nửa điểm khí tức ba động, lại bị trêu thiên này lếp mắt một cái nhìn ra nội tình. Lấy hồn lương của bản thân làm cho cả Sơn Mạch Lâm và trạng thái huyễn cảnh đóng băng mấy chục vạn năm, so sánh với người, điểm nội tình này của ta thật sự không đáng kể. Lời này của Từ Dương kỳ thật không sai, nếu để cho hắn cùng Triều Thiên Thụ này đánh nhau, Từ Dương có một trăm phương pháp dễ dàng phá hủy nàng. Nhưng nếu thật sự so với tinh thần lực, Triều Thiên Thụ này có được lực ảnh hưởng cấp khủng bố. Tiều Thiên Cô Nương, nguy cơ tạm thời đã giải trừ, hiện tại huyễn giới băng chi Sơn Mạch này biến mất. Ở bên ngoài xem ra chính là băng tuyết tan chảy trong một đêm Hơn nữa phòng tụ cùng bác tấn liên minh đều đã biết được việc này Phòng trường không bao lâu nữa đạo tràng này của ngươi sẽ có vô số người chen chúc mà đến Biện pháp trước mắt che chờ người ổn thoả nhất Chính là đi theo bên cạnh chúng ta Trong ánh mắt tử dương thành khẩn như thế nào Đây là điều tiểu thiên có thể cảm giác được Những người này cũng không phải là vì đi kỳ lân sơn mới có thể đối đải với mình như thế Quan trọng hơn là Có thánh liên khí tức làm bạn Chưa thiên gốc tựa hồ rất vui vẻ bộ dáng Trên thực tế, khi nàng nhìn thấy từ dương pháp tướng thiên điệp cực cảnh một khắc, cũng đã chắc chắn tâm tư muốn gia nhập trị lượng ngũ này. Hiện giờ ta hóa thành hình người, ngoại trừ các người, thế nhân đều không biết ta chính là cựu cánh triều thiên thụ, đi theo các người lên đường ngược lại an toàn, nhưng có một điều ta muốn nói rõ với hắn. Thứ nhất, nếu không phải bắt đắc sĩ, ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ trợ giúp các người đi kỳ lân sơn. Thứ hai, trừ phi có người uy hiếp thánh liên cùng nha đầu này. Nếu không ta sẽ không chủ động xuất thủ giúp các người tác chiến Từ dương cười khẽ Nhưng thứ này đều là tự do của người Chúng ta đương nhiên không có quyền can thiệp Chỉ cần có thể thành công diệt trời đám người bác tấn thác bạc vân này Báo thủ thiên vân tông bị diệt Kỳ lân sơn cùng chúng ta mà nói can bàn không có bất kỳ ý nghĩa gì Tiểu thiên cảm nhận được mấy người từ dương nỗi lạc Từ hồ cũng đã thích đội ngũ này Rốt cục dưới sự dẫn dắt của bọn họ trở lại linh thuyền Rời khỏi băng chi can co the thanh cong diet tru đam nguoi bac tan thac bat van nay bao thu thien van tong bi diet thi lan son cung chung ta ma noi can ban khong co bat ky y nghia gi tieu thien cam nhan đuoc may nguoi tu duong noi lac tu ho cung đa thich đoi ngu nay rot cuc duoi su dan dat cua bon ho tro lai linh thuyen roi khoi bang chi son mach Theo nàng rời đi toàn bộ sơn mạch lưu lại băng thuộc tính khí tức hoàn toàn biến mất tại địa khôi phục cảnh tượng sinh cơ bừng bừng trong sơn mạch này hết thảy cỏ cây sinh linh rốt cục thoát ảo cảnh che chở lần đầu tiên chân chính thiên nhiên bắt đầu bao trùm nơi này có lẽ đối với bọn họ bà nói lại là một loại tân sinh khác đi bạch liên tuyết nhìn bóng dáng dãy núi nhanh chóng biến mất bên ngoài cùng tiểu thiên cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp khiến người ta quyến luyến trong không khí bước lên một hành trình hoàn toàn mới tiêu dao đạo môn cửu thải cằn khôn chung chưa từng nghe nói qua nha đầu tiểu thiên chống cầm lắc đầu vây quanh bên người chính là long khôn và mười mấy thành viên trong nhóm mọi người sau khi biết thân phận của nha đầu cũng không có quá đáng kinh ngạc đồng thời nha đầu tiểu đoàn đoàn này tựa hồ cũng đặc biệt thân cận với tiểu thiên trở thành bạn chơi thân thiết nhất của bạch liên tuyết lão đại vị trí tiêu giao đạo môn mặc dù không khó tìm nhưng chúng ta không có bất kỳ hiểu biết nào về mạch này bọn tháp bạt vân phòng trừng đã có động tác vạn nhất thật sự bị bọn họ đắc thủ, chúng ta chẳng phải rất bị động sao, từ dương ngắc đầu. Yên tâm đi, lão hồ ly thác Bạt vân kia, một khi quyết định hành động, nhất định đã có chuẩn bị vạn toàn, cho dù thật sự toàn bộ người tiến công tiêu giao đạo môn, chính hắn cũng chưa chắc sẽ tự mình ra tay, cái gọi là thỏ rào hoạt đào ba hang, chính là đạo lý này. Là một đế vương, cho dù là ngủ, cũng vĩnh viễn không có khả năng triệt đề buông lòng bản năng cảnh giác đối với tất cả mọi người bên cạnh ý tứ của tử dương rất rõ ràng cho dù phong tụ bị mình đưa ra ngoài vạn dậm không có biện pháp thông báo cho tháp bạt vân trước tiên nhưng dựa vào tác phong ẩn nhẫn cùng vững vàng của lão gia hỏa kia khẳng định sẽ không tùy tiện dẫn dắt đoàn đội nội tình của mình trực tiếp tiến công tiêu dao đạo ngôn tám phần cúng là muốn tiến vào mạch này làm một số việc mà không phải lựa chọn chính diện liều mạng cứ như vậy ngược lại sẽ tạo thêm thời gian hành động cho đoàn đội tử dương năm xưa ta chỉ nghe tiên hoàng hàn nguyệt nhất mạch nói qua 3.000 đạo châu nội luận cường độ công kích, đỉnh cấp tiên bảo vô số kể. Nhưng nếu luận trí bảo đỉnh cấp tính phòng ngự thuần túy, cửu thải căn khôn chung nói đệ nhất, không ai dám biểu hiện dị nghị, bởi vì món chí bảo kia, từng vì nhất mạch này chống đỡ diệt thế long kiếp. Cái gì? Cứ nhiên có chuyện như vậy, mọi người nghe nữ đế nói như vậy, trong lòng thật sự cả kinh, cho dù là hàn nguyệt ngũ tiểu hoa cũng chưa từng nghe sư tôn nhà mình nhắc tới chuyện có liên quan đến thần khí. Không sai. Ngàn vạn năm qua, các nơi trên đại lục không ngừng có người muốn đánh chủ y cái thế thần chung này, nhào nhào ngã xuống tiêu giao đạo môn. Vì thế, trường môn mười vạn năm trước của đạo môn, ở dưới chân núi tự mình mở ra một khối mộ huyệt, chuyên môn vì trôn vùi những cường xả đến núi đò thần khí mà ngã xuống, thế gian dừng là táng tu minh mo ra mot khoi mo huyet chuyen mon vi chon vui nhung cuong gia đen nui đo than khi ma nga người long khôn vẻ mặt bớt đắc dị lao mồ hôi. Con mẹ nó, nghe nói qua cường đại, chưa từng nghe nói qua mạnh như vậy, thần chung này rốt cuộc là uy thế bây giờ. Tại lục chúng sinh đâu chỉ có ức vạn tu sĩ độ kiếp cảnh mặc dù là trí tôn trong phượng mau lân giác nhân nhưng ít nhất cũng có không dưới mấy ngàn chẳng lẽ bằng vào những người này đều không thể lay động mảnh mai này đúng vậy nếu khắp thiên hạ có nhiều người đánh chú ý với bọn họ như vậy tư giao đạo môn cho dù có mạnh hơn nữa phòng trừng cũng đã sớm bị diệt rồi chứ nếu thật sự đánh khắp thiên hạ vô địch thủ danh tiếng nhất mạch này cũng có thể không chỉ như thế mới đúng từ dương cười khẽ các ngươi tự hồ nhầm một chuyện Thu hộ một phần cơ nghiệp không bị bách gia cấp đoạt, không có nghĩa là ngươi cần có thực lực có thể diệt diệt bách gia. Nếu như ta đoán không sai, cử thải càn khôn chung này hẳn là có tạo hóa cấp thần tích. Ví dụ như long phượng các loại thần thú đều có thần cấp lĩnh vực giống nhau, thần khí vực này hẳn là cũng có thần thông của mình, thậm chí có được linh hồn tự chủ cũng nói không chừng. Mà tiêu giao đạo môn nhất mạch truyền thừa, hẳn là ở dưới thần tích này che chở mới có thể trường tồn. Từ dương phán đoán tự nhiên chính xác, sự thật cũng chính là như thế. Cử thải càn khôn trung mang theo hào quang thủ hộ không gì sánh kịp, hoàn toàn bao phủ toàn bộ tiêu giao phong, người ngoài cho dù tu vi mạnh hơn nữa, cũng đừng muốn lay động tiêu giao phong mảy may, lăng thanh dù nghe vậy lại nhíu mày. Lão tổ, chiếu theo lời của ngươi mà nói, tiêu dao đạo tông kia cơ hộ tương đương với tự mang theo kim thần bất diệt, như thế, vậy vì sao bọn họ không dựa vào vinh quang nhất mạch thần khí nhà mình, mời chào mời càng nhiều đệ tử, đem nhất mạch này triệt để phát dương quang đại đây. Từ dương khẽ thở dài một tiếng. Cái này ta không thể nào biết được ý nghĩ của bọn họ. Bất quá nhất mạch truyền thừa, cần phải có công pháp cùng văn minh đủ tinh thâm mới có thể kéo dài lâu dài. Có lẽ, tiêu giao đạo môn ở phương diện này có chút thiếu sót, công pháp nhất mạch của mình không đủ tinh thâm cường hoành, chỉ bởi vì có thần khí che chở mới có thể bất hủ, nhưng cũng không thể đại biểu nhất mạch này chính là ưu tú nhất mạch. Mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu, đối với ý tứ của từ dương nói như vậy biểu thị có thể lý giải, Muốn đem môn mạch của mình phát dương quang đại, nhất định phải có càng nhiều người từ nội tâm đồng ý nhất mạch công pháp truyền thừa cùng tinh hoa tông môn, như vậy mới có thể có càng nhiều môn đồ. Tư giao đạo môn ngoại trừ thần khí này ra, tựa hồ bản thân truyền thừa cũng không có quá nhiều điểm sáng. Sau một hồi nói chuyện, từ dương dường như cũng tiềm thức bị ảnh hưởng và cảm hứng nhất định. Nếu mình chính là thác bạt vân, muốn trộm đoạt nhất mạch thần khí này, nhằm vào tình huống đặc thù này của tư giao đạo môn, nếu thật sự muốn đặc thù phương thức tốt nhất vẫn giống như diệt thiên vân tông áp dụng phương thức sách lật nội bộ chỉ cần có thể đánh vào một ít tài mắt của mình bên trong đạo môn nhất mạch chôn thuốc nổ hẹn giờ ngày sau lại muốn gây khó dễ cho tiêu dao đạo môn hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều mặc kệ nói như thế nào chúng ta trước tiên đều phải tự mình lên núi tiếp xúc một chút với truyền thừa nhất mạch này để hiểu rõ tình huống cụ thể rồi mới tính toán ba ngày sau đoàn người rút cuộc tiếp cận khu vực thanh u cốc của tiêu dao đạo môn ẩn náu Nơi này tựa như tiên cảnh, khắp nơi đều tràn ngập linh khí mờ mịt, linh thuyền của Tử Dương tiến vào nơi này, tốc độ tựa hồ cũng trở nên nhanh hơn vài phần. Dù sao linh thuyền này trải qua Tử Dương cải tạo sau đó, là có thể tiến hành tự chủ thôn vệ linh lực bổ sung năng lượng, không cần dựa vào nội bộ tu sĩ tự tu chu thon phe linh lực tiến hành nạp lại. Các người nhìn kìa, đạo kim quang kia, chẳng lẽ chính là vị trí của tiêu giao đạo môn. Làng thanh su mừng rỡ quá mức, thỏ tay ra điểm về phía ngọn núi kia. Mọi người nhao nhao ghé mắt, quả thật phát hiện ra quang hoàn rực rỡ toàn thân kim quang trên đỉnh núi tiêu giao đạo môn. Trời ơi, đây là thần khí cỡ nào mới có thể phóng ra kim sắc quang mang có thể huy rượu thiên địa này, quá khiến người ta khiếp sợ. Xa xa quan sát nửa ngày, ngay cả tử dương cũng không khỏi bắt đầu mơ ước thần khí này. Các người nhìn thấy kim sắc quang mang chỉ là một màu trong thần trung cử thải, tiên hoàng từng nói, thần trung nhất thải này liền đại biểu cho một loại năng lực thần thông độc đáo. Còn có tám loại màu sắc khác hiếm khi hiện thế, mỗi một loại đều là tồn tại cường hoành thông thiên triệt tiệm. Mọi người nhao nhao hít một hơi lạnh lẽo, không khỏi cảm nhận được đỉnh cấp thần khí cường đại. Ta cảm thấy, chúng ta tựa hồ can bản không cần gấp gáp mới phải, cho dù là thác bạc vân, cộng thêm một phong tụ thực lực đỉnh phong, cũng tuyệt đối khó lai động uy lực của chung này, sắc mặt từ dương bạt van cong trọng vài phần. Đã lay đong uy với tính tình của thác bạc thac bạt van Hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích của mình. Chuông này nhìn qua càng cường đại, ta ngược lại lại càng lo lắng. Bọn họ sẽ dùng phương pháp chúng ta không nghĩ tới, đem hệ thống phòng ngự của nhất mạch này tan rã. Mọi người nhao nhao lâm vào trầm tư, thật lâu sau. Có lẽ, các người cũng có thể bắt đầu từ tắng mộ. Một lúc lâu sau, tiểu thiên nha đầu không nói gì đột nhiên mở miệng. Mí mắt cúi đầu tựa vào người bạch liên tuyết người biếng nói. Ồ ý của tiểu thiên cô nương là cái này còn người ta nói tiêu giao đạo môn nhất định không hoan nghênh người ngoài mang theo các loại mục đích tiếp cận, nhưng từ chuyện bọn họ bố trí trôn cất mộ có thể thấy được bọn họ tuy rằng không hoan nghênh, nhưng cũng chưa bao giờ dùng thủ đoạn cường ngạnh cự tuyệt bởi vậy sơn môn có lẽ chúng ta không dễ dàng tiến vào, nhưng mộ mộ này tóm lại, không có lý do ngăn trở chúng ta chứ, mà từ nơi đó hẳn là có thể tra ra không ít manh mối có liên quan đến lực lượng bản thể thần chung kia Càng có khả năng gặp được những người thác bạc phân kia, Tiểu Thiên nói một phen, ngược lại làm cho mọi người buồn tình. À ha ha, không hổ là lão yêu quái mấy chục vạn năm à, cái nhìn này thật sự là độc nhất vô nhị. Lòng khôn một đợt mông ngựa không cẩn thận vỗ lên vó ngựa, nhất thời làm cho toàn bộ các cô nương trong lĩnh thuyền trong nháy mắt hóa đá. Bản thân Tiểu Thiên càng trực tiếp mặt đen lại, tàn mát ra tình thần lực vô cùng cường đại áp chế lòng khôn thiệt thòi cho tiểu tử ngươi còn là một trong những truyền nhân của phượng hoàng nhất mạch đầu óc lại không thông suốt như thế lão nương ta giúp ngươi ô a cứu mạng a lão đại cứu ta tiểu thiên tinh thần lực cường đại phóng thích ra trong nháy mắt bao gồm cả nữ đế trong đó tất cả mọi người lâm vào trạng thái trì trệ trong chốc lát sau khi khôi phục thanh tình long khôn kia đã làm mặt mũi bầm dập ngất đi me nó ta chỉ muốn trở thành một mỹ nam tử yên tĩnh thật sự khó khăn như vậy sao Vì sao người bị thương luôn là ta?